Hoa hồng giấy chương 3, phần 2 Tận đến lúc trời sáng Khang kiếm vẫn không quay về Bạch nhãn rụi đôi mắt nhập nhèm Lê từng bước xuống lầu Nhìn căn phòng trống trải Bỗng cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy Cũng không phải là chuyện vui vẻ gì Không khỏi nhớ tới căn hộ cô thuê trước kia Mấy chục mét vuông Đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà Cười một cái, niềm vui ngập tràn căn phòng. Rớt một giọt nước mắt, cả phòng chìm đắm trong bi thương. Bây giờ cô ho một tiếng, phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng vọng, không khéo còn giật mình. Tiếc là căn hộ đó xếp khang đã sụp cô trả lại rồi. Bạch Nhạn từng này tuổi, không bị coi là lấy chồng muộn, nhưng bệnh viện vẫn cho cô nghỉ theo chế độ kết hôn muộn. Trước khi cưới, mua sắm này nọ, cô đã nghỉ mất một tuần. Tính cả ngày hôm nay thì cô vẫn còn được nghỉ một tuần nữa. Xếp khang bận rộn, kết hôn rồi vẫn còn phải tranh thủ thời gian, tiếp đó là học hành này nọ, chưa biết chừng còn phải đi công tác. bạch ngạn nghĩ, hay là đến bệnh viện làm cho xong, một mình ở nhà mũi giòn mồm, mồm giòn ngực, làm bạn với cái bóng cũng chán. Lười nhác mò vào bếp xót cho mình ly nước, mở tủ lạnh định nấu gì đó, nghe thấy điện thoại bàn trong phòng khách kêu mãi như đang gọi hồn. Cô đặt ly nước xuống, vội chạy ra nghe Nhạt nhạn con dậy chưa? Ở đầu dây bên kia, ông Khang Vân Lâm hiền từ hỏi Bạch Nhạn nhắm mắt Tiêu rồi, cô quên mất ở khách sạn vẫn còn có hai vị phụ huynh Đã hẹn hôm nay sẽ ăn sáng với họ Bố, bố Tiếng bố này khiến Bạch Nhạn toát mồ hôi Bất giác đứng bất dậy, quay đầu sang một bên Hít sâu, hít sâu, cảm thấy đã bình tĩnh hơn một chút Con sẽ tới ngay ạ Đừng vội Đi từ từ thôi Bố và mẹ con uống trà trước Vâng ạ vâng ạ Bạch nhạn vội vàng gật đầu Cúp điện thoại Chạy thẳng lên lầu Vì đám cưới Cô đã sắm thêm Mấy cái váy giá không hề rẻ Tháng năm tiết trời mát mẻ Một bộ váy liền là được rồi Cô chỉ trang điểm nhẹ Trải tóc cho thẳng Rồi đi ra ngoài Ra khỏi tiểu khu Cô vẫy một chiếc taxi Lên xe Bạch nhạn vội gọi điện Cho khang kiếm Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không ở trong vùng phù sóng Bạch Nhạn ngây ngần nhìn điện thoại Chẳng lẽ xếp Khang đã ra nước ngoài ngay trong đêm Chẳng mấy chốc, xe đã tới khách sạn Bạch Nhạn đi vào sảnh, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường 8 giờ 10 cô lo mồ hôi diện trên trán. Cũng may, trưa muộn bữa sáng Trong nhà ăn chỉ lát đác vài vị khách Bạch Nhạn vừa nhìn đã thấy ngay ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai Phải nói là hôm nay bà Bạch Mộ Mai trang điểm rất hợp với tuổi của bà, trang trọng mà nỉ nã. Nhưng điều này cũng giống như cô thiếu nữ mặc đồ tối màu, càng làm nổi bật ưu điểm của bản thân, những người đi ngang qua, bà đều tự nhiên để lộ về sự sở. Ông Khang Vân Lâm không mặc đồ Tây mà mặc một chiếc áo sơ mi hoa chìm, quần thụng màu kem rộng rãi, mặt mảy phấn chấn. Hai người ngồi đó trong đồ bạch nhạt bỗ vang lên sai điệu quen thuộc, đẹp nhất là ánh tà dương. Nhạn nhạn, sao con lại đến một mình? Bà Bạch Mộ Mai tiếp tục diễn vai mẹ hiền tối qua, quan tâm hỏi. Khang kiếm đâu? Bạch nhạn rũ tóc, ngồi xuống cạnh bàn. Tối qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Còn chưa nói hết, đã thấy ông Khang Vân Lâm ngồi đối diện với cửa nhà ăn tròn mắt kinh ngạc. Khang kiếm! Khỏe môi bạch nhạn nhếch lên một nụ cười tự dễu. Nhạn nhạn cố tình trêu chúng ta. Xem kìa, Khang Kiếm chẳng phải đã đến rồi. Khang Kiếm! Bà bạch mộ mai yếu điệu hít một hơi, tỏ vẻ kinh ngạc. Khang Kiếm đầu tóc bù xù, vẫn mặc bộ đồ chú rể hôm qua, nét mặt vô cùng mệt mỏi, cuồng thâm hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, trong mắt vằn tia máu. Nhìn gần hơn sẽ thấy bộ đồ tây mới cứng đã bị đầu thuốc lá làm thùng mấy chỗ ly ti. Khang Kiếm kéo ghế ngồi xuống, gạt mấy sợi tóc rủ, nhìn vào mắt bạch nhạ Sau đó quay đi không chút xấu vết. Xin lỗi bố, con đến muộn. Giọng anh khàn đặc, sắc mặt ông Khang Vân Lâm phút trước biến đổi. Con từ đâu đến? Khẩu khí có sự oai nghiêm của lãnh đạo, cũng có nét không vui của người làm cha. Bên ngoài, tối hôm qua con không ở cùng với Bạch Nhạn. Cơn tức giận của ông Khang Vân Lâm như muốn vọt thẳng từ cổ họng ra ngoài. Bố, anh Khan Kiếm có chút việc công. Bạch Nhạn nói xem vào, nhẹ nhàng, con đừng nói nữa. Khang Kiếm, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện con kết hôn? Hình như bố không nghe nói tối qua ở Tân Giang xảy ra chuyện gì lớn. Khang Kiếm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cảm. Mọi người muốn ăn gì? Anh vẫy tay gọi phục vụ. Khang Kiếm, trả lời bố. Cung Khang Vân Lâm không kìm được lửa giận. Bạch Nhạn không để ý, bố để ý cái gì? Khang Kiếm cau mày nhìn ông. Con chỉ đi có một đêm thôi, đâu phải là một năm hay hai năm. Khang Kiếm. Cha nông Khang Vân Lâm nổi đầy gân xanh. Một chốc, hai cha con đứng dương cung tốt kiếm, không ai nhường ai. Bố, bố ăn cháo hay uống sữa à? Bạch Nhạn mở miệng đúng lúc cười hồn nhiên. Mẹ gọi sữa tươi, một cái sandwich và một quả táo. Còn anh Khang Kiếm, một ly sữa đậu. Khang kiếm thu ánh mắt lại Bố, bố ăn trà bí đỏ nhé Bạch Nhạc đứng ra gọi món Ông Khang Vân Lâm đập bàn chát một tiếng Đứng bật dậy Không ăn nữa, bố về tỉnh Bà Bạch Mộ Mai nãy sở Vẫn im lặng tao nhã đứng dậy Vậy Mẹ cũng quay về huyện Vân Bạch Nhạc nhìn Khang kiếm không có ý làm lành Mỉm cười không nói gì Đi cùng ông Khang Vân Lâm Và bà Bạch Mộ Mai ra cửa Đừng tiến nữa, nhạn nhạn, vào ăn sáng đi. Khang Tiến bị mẹ nói chiều hư rồi, tính tình không dễ chịu cho lắm, con đừng để bụng. Nếu có gì ấm mức, cứ gọi điện cho bố. Thầy xế của ông Khang Vân Lâm đánh xe đến trước cửa khách sạn. Ông quay người, lại nhìn bà Bạch Mộ Mai, thở dài bước lên xe. Ông bố trí một chiếc xe khác đưa bà Bạch Mộ Mai về. Bà Bạch Mộ Mai không ngồi lên xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bóng gió ném về phía Bạch Nhạn. Bạch nhạn vờ như không thấy Hai chiếc xe đi rồi Bạch nhạn quay lại nhà ăn Khàng kiếm mặt lạnh tanh đang ngồi bất động Chồng xếp tiểu tụy quá Bạch nhạn ngồi xuống cạnh anh Nhìn anh không chớp mắt Lát nữa về ngủ đi Anh thế này mà đi ra ngoài đường Sẽ khiến người ta sợ đấy Khàng kiếm nghiêng đầu Bạch nhạn Em có giận không Xếp làm chuyện gì khiến em giận sao Khàng kiếm mím môi không trả lời Bạch nhạn vui vẻ Có phải anh nói em cả ngày chỉ cười vui vẻ không? Em là vậy đấy Nhưng mà em cũng chẳng thấy có gì đáng giận Em đầy đủ chân tay Công việc không tồi Có một người mẹ xinh đẹp không ai bằng Còn lấy được ông chồng xuất sắc như anh Nếu em không biết hài lòng Ông trời sẽ trừng phạt em mất Khang kiếm vô thức cúi mặt Bưng ly sữa đậu lên Ăn sáng đi Bạch nhạn ân cần gắt một miếng trứng chiên vào đĩa của anh với qua anh vất vả bồi bổ thêm một chút khang kiếm sặc ngụ sữa động nành đang ngậm trong miệng phun ra đầy bàn bạch nhạn chớp mắt vẻ vô tội tỏ ra không hiểu khang kiếm chắc chắn là rất mệt về đến nhà liền lăn ra ngủ ngủ tới tận buổi chiều xuống nhà thấy bạch nhạn không ở trong phòng trên bàn ăn có một mẩu giấy xếp ơi em đến bệnh viện bạch nhạn kết hôn chỉ mời vài người bạn và đồng nghiệp để xếp khang không bị mang tiếng là phô trương lãng phí Phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều không mời Nhưng kẹo cưới thì vẫn phải mang đến cho họ Bạch Nhạn sách một túi to bánh kẹo và hoa quả Đi tới khoa phụ sản trước Muốn nhờ Liệu Tinh phát giúp Hồi tới cửa khoa đã bị mấy chị em vây quanh Ui dạ Để chị xem nào Lần kết hôn này không giống nha Như một đóa hoa tươi nở rộ vậy Trưởng khoa phụ sản đầy Bạch Nhạn ngồi Trước rừng trước khám Ngắm nghế từ trên xuống dưới Liệu Tinh nháy mắt sông tới Nói mau nói mau Hôm qua ai tấn công ai Xếp Khang có cảm tưởng gì với quà tặng của bọn này Xếp Khang là người ta là cậu bé ngoan ngoãn chính trực Tôn trọng kỷ cương Chắc chắn là Bạch Nhạn cưỡng bức xếp Khang nho nhã tuấn tối rồi Một cô y tá khác tiếp lời Phụt Đúng lúc Bạch Nhạn vừa uống nước Bị sặc luôn Hiện trường đã tới cấp giới hạn rồi sao Mấy người phụ nữ cùng chậm mắt Bạch Nhạn nghĩ một lúc rồi nói Cụ thể đến cấp bao nhiêu Thật sự khó nói Hôm nào mình mang bao ghi hình đến cho mọi người đánh giá Chúa ơi Một đám phụ nữ mắt sáng rực Hoành tráng thật Cậu ghi lại thật sao bạch nhạn gật đầu như thật Đương nhiên Cả đời chỉ có một lần động phòng Đương nhiên là phải lưu lại để ngày sau tưởng nhớ chứ Mọi người không có sao Cả đám mặt mày ủ rột Lão nhà mình khi đó quá gấp gáp Đâu có được nhìn xa trông rộng như ông xếp nhà cậu Thôi đi Bạch nhạc không nhịn được nữa Phì cười Đám phụ nữ nhao nhao cười nói Miệng còn chưa kịp ngậm Chỉ nghe thấy trên lầu vang lên một tiếng rầm thật lớn Tiếp đó là tiếng một người gầm lên Ngày đầu tiên anh làm bác sĩ sao? Thế nào là tôi không cố ý Nếu cố ý Thì anh đã cầm dao băm vào người ta ra rồi hả? Ê, hey, bắt đầu rồi đấy Liệu tình dùng mình Ai thế? Bạch nhạn nghe thấy giọng nói rất lạ Hàn liêu Siberia Trưởng khoa phụ sản trừng mắt xua tay giải tán mọi người bạch nhạn kéo liễu tinh liễu tinh lôi cô ra một góc nói nhỏ chuyên khoa mới của khoa tiết niệu cậu cũng biết bệnh viện mình khoa yếu nhất chính là khoa tiết niệu phụ nữ nếu có bệnh khó nói thì dừa là xong đàn ông mà bệnh khó nói thì có dừa cũng chẳng hết đàn ông bây giờ chẳng biết ra làm sao tiền càng nhiều thì phần dưới càng lắm chuyện bệnh viện mời một chuyên gia từ thượng hải đến tăng cường cho khoa tiết niệu chuyên gia rõ ràng đến từ miền nam lại mang họ lãnh Người cũng lạnh, tính tỉnh xấu hết chỗ nói Đi đến đâu thì nhiệt độ ở đó giảm tới 20 độ Không chỉ bác sĩ và y tá khoa tiết liệu Dù là khoa khác, anh ta thấy không vừa mắt Thì cũng sẽ mắng cho một trận Mấy hôm trước, phòng phẫu thuật của chúng ta Có một cô y tá bị anh ta mắng cho phải khóc tại trận Bây giờ nhìn thấy anh ta là chân run lập cập Dù gì anh ta cũng là người tài trong mắt viện trưởng Chúng ta cũng tránh xa ra một chút Tránh bị chết cóng Hình ta xuống rồi Để mình dẫn cậu đi xem Liễu Tình kéo Bạch Nhạn, hai người đứng trước tấm biển tuyên truyền phổ cập kiến thức về thai ngoài tử cung và nặng phá thai. Trên hành lang, nhìn đến 10 phút, nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, Bạch Nhạn nhác thấy một người đàn ông trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng đang đi xuống. Tướng mạng người đàn ông không tệ, nhưng trông rất ghê gớm, lúc đi ngang qua sau lưng, thật sự cảm thấy như một luồng gió chướng thổi qua. Liễu Tình huyết Bạch Nhạn, Bạch Nhạn le lưỡi, hai người cười khúc khích. Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, Bạch Nhạn giật mình, đứng thẳng người, vốn chăm chú ngắm nhìn bức tranh vẽ cấu tạo bụng phụ nữ phóng đại trước mặt. Không nói quá chứ, Liễu Tinh hạ giọng. Bạch Nhạn đang định nói đến, thì điện thoại trong túi sách reo, cô lôi ra xem, số máy lạ. Tiện tay nghe máy, tích trộm người đàn ông đã quay người bước đi, cô cười khúc khích với Liễu Tinh. Cô nhóc, kết hôn thôi mà vui vậy sao? Bạch Nhạn sững người. Giọng nói biếng nhác đề quyến rũ này Chính là của vị đệ tự nhất công tử tỉnh thành Lục Địch Phi Chào anh Sợ liệu tình nghi bóng nghi gió Bạch nhạn không gọi tên Lục Địch Phi Nhưng trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn Chẳng lẽ số điện thoại của cô lại được dán trên cột điện Giống mấy cái quảng cáo chữa bệnh khó nói Sao mà ai cũng biết thế Cô nhóc Tôi không tham dự đám cưới của em Em có trách tôi không Khẩu khí Lục Địch Phi vẫn có phần cợt nhà Tôi đâu dám Anh là lãnh đạo Bận rộn mà Bạch Nhạn quay lưng ra phía sau Nghe xem Vẫn có chút bán trách mà Tại anh mà Không nên rời khỏi Tân Giang vào lúc đó Nhưng mà anh đã chuẩn bị quà cho em rồi Cảm ơn Hôm nào để khang kiếm mời anh ăn cơm Chẳng liên quan gì đến khang kiếm cả Quà lá anh tặng cho em Anh đang ở Thượng Hải Hai ngày nữa sẽ về Tân Giang Tới lúc đó sẽ liên lạc với em Bạch Nhạn muốn từ chối Nghe thấy trong điện thoại vọng ra một giọng nữ ốc kẹo Lục địch phi quốc máy Ai thế? Bí mật gì vậy? Liệu tình noai người sang hỏi. Đồng nghiệp của Khang kiếm. Bạch Nhạn lấp lửng cho qua chuyện, trong lòng lại hơi ngờ vực. Tay Lục Địch Phi này đang có ý đồ gì? Anh ta và cô sẽ có thân thiết đến thế không? Lại đến lúc chiều buông, Bạch Nhạn ngồi trên xe buýt, đăm đăm nhìn cảnh phố phường rực rỡ bên ngoài. Thật ra chuyến xe buýt này không đi về phía tiểu khu nhà cô, cô thấy có xe liền bước lên. Nhưng cũng chẳng sao. Ngồi nhầm xe thì quay lại vẫn có thể về đến nhà. Nếu như bước sai một con chân, một bước trên đường đời, quay đầu một cái, có thể cũng vẫn đi tới đích được không? Từ khi hiểu sự đời, cô đã cẩn thận lại càng cẩn thận, đã thận trọng lại càng thận trọng, chỉ sợ bất cần đi sai đường. Đến giờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng kế hoạch làm sao theo kịp với sự biến hóa chứ? Bạch Nhạn lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi đến nào. Cô bật cười, xuống xe, vẫy một chiếc taxi, nói địa điểm của tiểu khu cho bác xài xế. Bác Tài là một phụ nữ trung niên, viết cô một cái, cười nói. Cô à, nơi đó không gần đâu, môi trường rất tốt, nhưng sinh hoạt không tiện, muốn đi chợ phải ngồi mấy chặng xe đấy. Bạch nhạc ngây người, về vấn đề cơm nước vẫn chưa suy tính kỹ. Trước đây cô đều ăn ở nhà ăn của bệnh viện, khẳng kiếm cũng vậy, bây giờ có nhà rồi, không thể tùy tiện được nữa nghĩ vậy lại nhớ tới cái tủ lạnh chẳng có gì. Lúc đi qua siêu thị tô quả, cô bà bác tài xế dừng xe, đi vào mua mấy bó rau, rồi mua thêm một ít thực phẩm đông lạnh. Xe dừng ở dưới lầu, bạch nhạn ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ phòng làm việc hắt ra ánh đèn ấm cúng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Tại sao thi sĩ văn nhân cứ thích miêu tả ánh đèn ấm áp trong đêm tối? Phía sau ngọn đèn đó là một người đang đợi mình, một gia đình ấm cúng, một cảm giác trở về nhà mãnh liệt. Đạch nhẹn cười cười, nhanh nhẹ bước lên lầu Khang kiếm đang lên mạng Anh cao mày đọc tin tức trên trang mạng nhất Trên trên mạng nhân dân Hiện nay Trung ương đang nghiêm cấm sửa chữa trụ sở làm việc Nhưng năm nay Tân Giang đã có mấy sở ngành báo cáo muốn xây mối trụ sở làm việc Có nơi còn thu hồi đất, xong rồi Bí Thư Tùng tổ chức đến nay không có ý kiến gì về chuyện này Anh là trợ lý thị trưởng, cũng không tiện nói gì Anh sẽ báo cáo lại, đợi khi nào họp sẽ quyết định Cửa phòng làm việc đang mở, ở dưới có động tĩnh gì đều nghe rõ, một tiếng lách cách vang lên, là tiếng mở khóa cửa, anh ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Bạch Nhãn xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Sao bây giờ mới về? Anh đi xuống lầu. Anh đợi lâu rồi sao? Có đói không anh? Đây là lần đầu tiên hai người nấu ăn ở nhà sau khi kết hôn. Bạch Nhãn không khỏi trách mình ở ngoài quá lâu, cô vội bỏ đồ trong túi xa. Suy tính lát nữa sẽ thái rau Xào thịt thái chỉ Trộn ít dưa gót là một nồi mì Cũng ổn Anh ăn mì rồi Cánh tay đang xách đồ của bạch nhạn hơi khựng lại Tốc độ chậm dần Vậy lát nữa ăn bữa đêm nhé sếp Câu cười tùng tùng nhìn anh Trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu Lát nữa anh phải viết tài liệu Hàng kiếm kéo cô lại Hôn lên gõ má mơn mởn của cô Em xem tivi hay đọc sách Rồi ngồi sớm đi Đừng đợi anh Sếp à, hôm nay là ngày đầu tiên sau đám cưới của chúng ta đấy Bạch Nhạn ngước lên, sọng nỗ điệu, hành tiếng véo mũi cô Chẳng còn cách nào khác, sáng sớm mai có hội nghị Anh phải phát biểu nên phải tìm hiểu số liệu trước Ngoan nhé Được rồi, Tề quốc rồi mới trị ra Em không thèm ghen tị với đảng của anh Bạch Nhạn ngoài ra khỏi lòng anh Chia thức ăn thành từng loại nhất và tủ lạnh Anh tình nghịch ném cho anh một cái hôn gió Rồi bay lên lau như chú bướm nhỏ vui tươi Một lát sau, cô thay một bộ đồ ngủ khá kín đáo đi xuống. Đồ ngủ tuy nói là kín đáo, nhưng ở trước ngực lại đắp sen hoa. và lớp xen mỏng, Khang Kiếm thấy cô mặc chiếc áo lót màu xanh lá cây, vừa quý người là có thể nhìn thấy khe ngực cong cong quyến rũ. Khang Kiếm bất giác cảm thấy hơi thở nặng nề. Xếp ơi, anh muốn ăn gì? Bạch nhạn làm cho mình mấy cái sủi cạo, quay đầu lại trong hơi nước mờ mịt, bắt gặp cái nhìn đâm đâm của Khang Kiếm. Không? Anh lên trên lầu Khàng kiếm vẫy tay với vẻ không tự nhiên Đỏ đẫn đi lên trên lầu Về đến phòng làm việc Không hiểu sao lòng không thể bình yên Nghe thấy tiếng dép lê của Bạch Nhạn Ngoẹt quẹt đi lại dưới lầu Đang xem tivi Không biết cô xem cái gì mà buồn cười Cười khánh khách Sau đó cô vào bếp rửa bát Rồi trong phòng tắm vọng ra tính nước chảy sắp sách Tìm khàng kiếm như muốn vọt lên cổ Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng Như một con thú bị nhốt Xếp ơi, cửa phòng cũng bật mở, Bạch Nhạn bê một đĩa hoa quả bước vào, nhìn một lát ăn hoa quả đã. Khang yếm không dám thở mạnh, anh nhìn cô uyền chuyển bước vào, lúng đồng tiền ngọt ngào lấp ló, đôi mắt lấp lánh như sao, mái tóc dài còn ướt lúc lắc sau lưng. Độc óc trống rỗng, anh dơ tay kéo Bạch Nhạn vào lòng, ngón tay run rẩy. Thân hình dưới tay anh bỗng cứng lại, đồng như sao một bên, nụ hồn anh đặt lên môi cô lại trở xuống vặn xuống vai cô. Sếp đừng có mà ham mê sắc đẹp, phải lấy công việc làm trọng. Cô cười, tinh nghịch vỗ vai anh, ra giọng lão thành, ngoan ngoãn để anh ôm, nhưng anh lại cảm nhận được sự xa cách bản năng trong cơ thể cô. Em là vợ của anh. Anh ghé sát tay cô, lầm bầm như đang thôi miên, bàn tay đặt bên ngoài áo cô khẽ xoa nắn vòng quanh bầu ngục, lần này không có áo lót. Trả lời chính xác, cho 10 điểm. Cô cười khúc khích rồi không người đẩy anh ra. Lếp nhìn chiếc giường xếp mới đặt trong phòng làm việc Trong mắt thoáng qua một vẻ ảm đạm. Thôi được rồi, xếp làm việc đi, em lánh đi đây Cô gỡ tay anh ra Nếu đói thì dưới nhà có mì lạnh Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp Cô quay trái quay phải Đặt hai nụ hôn lên mạng má anh rồi đi vào phòng ngủ phía đối diện Như sợ ảnh hưởng anh làm việc Cô không chỉ khóa cửa phòng làm việc Cửa phòng ngủ cũng khóa chặt Khang kiếm chậm chậm ngồi xuống chiếc máy tính như người mất hồn Khó khăn lắm mới tập trung tinh thần để xem tài liệu Sửa qua bài phát biểu Gọi vài cú điện thoại xác nhận lại buổi hội nghị ngày mai Đã đến 11 giờ Vân vai đứng dậy Mở cửa phòng làm việc Trong nhà yên ắng Anh bần thần bước về phòng ngủ Điên tay lắng nghe xem bên trong có âm thanh gì không Muốn xem xem cô đã ngủ chưa Anh vặn tay nắm Sững người Cửa khóa trái Khang kiếm sợ vào tường trong đầu như có nồi nước đang sôi sùng sục là cố ý hay vô tình việc cô khóa cửa phòng ngủ trong ngăn kéo phòng khách có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng chỉ cần anh đi xuống là có thể mở được nhưng anh lại không có đủ sức đi xuống dưới lầu một mình lặng lẽ đứng ở hành lang một lúc quay người trở lại phòng làm việc nằm trên chiếc giường xếp chằn chọc không yên cả đêm không ngủ sáng sớm vác đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy bạch nhạn đã đang vui vẻ nấu cơm trong bếp Ngược lại với anh Hình như cô ngủ rất ngon Hai má non mị mơn mởn Trông đáng yêu và sáng sủa hơn bất kỳ lúc nào Tối qua anh làm việc tới thận khuya sao Đầu tiên cô bê lên một cốc sinh tố mới say Sau đó là bánh bao hấp nóng hổi Chào yến mạch hầm nhiều đặc sệt Phải muốn sao ngon miệng Dịu dàng chăm sóc đưa đũa cho anh Sao tối qua em lại khóa cửa Thằng kiếm không nhịn được bực tức hỏi Em khóa sao Bạch nhạc chớp mắt vô tội bỗng vỗ chán. Xin lỗi xếp, em em quen rồi. Lúc trước ở một mình vào phòng là khóa trái cửa để phòng yêu dấu xanh. Tối qua anh ngủ ở đâu? Anh còn có thể ngủ ở đâu? Khang kiếm buồn bực ăn cháo. Anh có mỏi lưng không? Đau vai không? Cụ ấy này đi tới bên anh, đặt tay lên vai anh xoa bóp nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực. Có trách em không? Có nhớ em không? Thầm thành ấy ở ngay trên đầu anh. Từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh Trượt xuống dưới Thẳng tới trái tim anh Anh muốn rực em ra khỏi giường Đánh cho em một trận Đáng đánh đòn lắm Sao lại lãng phí một đêm đẹp chứ Đời người đắc ý hãy vui tràn, Chớ lòng lơi nữa để bạc đầu ích gì dên ship Xếp à tại em Em nhất định sẽ xem xét lại mình Viết một bàn kiểm điểm Buổi tối dâng lên cho xét duyệt Sau đó phạt em chăn đơn gối chiếc suốt một tháng Đêm đêm rơi lệ đợi trời sáng Anh không được dung túng bao che Nhất định của chất pháp nghiêm minh Khang kiếm nhắm mắt Chẳng nói chẳng rằng vui đầu vào ăn cháo Coi như mình chưa nói gì Bà xã anh làm y tá hình như hơi oan uổng Rõ ràng là thiên tài ngoại giao mà Bạch nhạc đứng phía sau anh Mín môi cười hồn nhiên Jumala. 都有好宁愿只剩下